Số phận nghiệt ngã Tác giả La Sát giữa nhà ông trai hiểu cho thuận còn đem cái gương hồi nãy đã ốp xuống đất đó dựng đứng nó lên cho thầy cái gương cũ kỹ viền đồng hèn nhỉ mặt gương loang lộ cái vết mờ như dính máu khô thuận dừng nó đứng lên từ chân gai ốc nổi hết cả người ngay cái khoảng khắc đó gương phản chiếu hình ảnh cả gian nhà nhưng ánh sáng méo mó hương nhìn ôm chặt tay của má giọng run run thầy con thấy trong gương hình dáng má con kỳ lắm thầy nghĩ gật đầu rồi lấy trong tay nải ra một lá bùa vàng đặt thẳng lên mặt gương ông lấy kim châm chích nhẹ đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên lá bùa ngay lập tức ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn ánh sáng đỏ ửng như máu loang tiếng xèo xèo giang lên lá bùa bốc khói mờ mờ hiện ra bóng người quằn quại từ trong gương dáng bà vân hiện lên nhưng mà méo mó hai mắt đục ngầu tóc sỏ bết máu bà giật giật từng cơn miệng dường như đang cố mấp máy đưa đưa tụi nó đưa tụi nó đi âm thanh vọng ra từ cái gương bà năm đứng bật dậy mặt cắt không còn giọt máu trời đất quỷ thần ơi bà hiện hình trong cái gương kia thầy ơi có khi nào bà chết rồi không thầy thầy nghĩ quát mắt giọng nghiêm nghị im đi còn sống nhưng bị thứ tà khí nó mượn sát đêm nay mà chần chừ e là hồn phát bả bị kéo đi độ thuận sùng mình nhưng vẫn cố bước tới nắm tay hương bàn tay anh ta thô ráp trung trung chạm vào tay cô hương ngước nhìn anh đôi mắt sắc lạnh nhưng mà trong đáy mắt lóe lên một chút ấm áp. Anh bỏ tay tôi ra. Ừ, anh dù có chết cũng không có bỏ, không có buông. Thầy nghe nghe không nói gì chỉ gật đầu. Hương chấp nhận mối duyên lành trong khổ nạn. Ông trút trong cái hòm gỗ ra cây roi cũ tiếc, đầu roi buộc vải đỏ, phất mạnh xuống đất. Một tiếng bỗp giang lên cả căn nhà rung bần bật. Ngay tức khắc, Mặt gương cuộn xoáy, bóng bà vân biến dạng. Từ trong gương, bàn tay xương sẩu thò ra, móng tay dài ngoằng cào rạch xuống nền đất, để lại một vệt máu loang lổ. Hương hét lên, ôm chặt lấy Thuận, bà năm té ngửa bò lùi ra sát vách, miệng lắp bắp. "Trời ơi, nó nó tụi ra thiệt rồi kìa. Đứng sát vào nhau đi, đừng có rời mắt." Ông đọc chú từng chữ ngân dài gian dọng thiên linh linh điệu linh linh tạo ma quỷ quái hiển quý nginh lá bùa trên gương cháy bùng lên soi rõ thân hình bà vân ở trong đó nhưng mà lạ lùng thay phía sau bà hiện ra một bóng người khác một bóng dáng cao gầy gương mặt mờ mịt khoác cái áo đen tay cầm tràn hạt máu thầy nghĩ trao mày gần giọng Quả nhiên có kẻ đứng sau, không phải dòng tự nhiên. Ừ. Thầy ơi, cái bóng đó là là ai vậy thầy? Một tà sư. Người này luyện ngải lâu năm, dùng máu mà điều khiển hồn diễu. Cái gương này chính là cửa ngõ để hắn dẫn lối. Hương bật khóc nức nở, thuận siết chặt vai cô giọng ấp úng. Em ạ, em ráng đi. Thầy còn ở đây, thầy sẽ giúp cho má. Trong tấm gương cũ đặt giữa dào vách, hình ảnh bà Vân không còn yên, bóng bà co rúm miệng mở ra, rít lên một tiếng kêu khô khóc. Mắt bà trong gương phòng đỏ, ánh nhìn trống rỗng mà đầy thù hằn Đột ngột, một bàn tay tái nhợt móng tay từ trong tấm gương phục vươn ra, ngón tay khô mạnh như muốn lôi kéo không khí rồi sụp xuống. Xém chụp trúng hương Đang đứng nép sau Thuận Thuận không kịp suy nghĩ lao tới Trong một cử chỉ liều lĩnh Anh ta đẩy hương ra phía sau mình Lấy thân che chắn Cái lạnh chảy ngược Từ góc xương sống ùa lên Co quắp toàn bộ lưng cậu Cảm giác như có sợi dây vô hình Nó kéo thẳng cậu xuống dưới mồ Khiến tim của cậu ta Đập loạn và hơi thở ngẹn lại Thầy Nghị vung mạnh Cái roi bằng tre tiếng roi vút lên qua không khí rồi hạ xuống ông quát giọng cái giọng nặng như sấm. lùi ra từ đầu roi bắn ra một tia lửa nhỏ tiếng nổ khô như bắp trang bàn tay quái gì ở trong gương bị hất ngược trở vào trong mặt kính như một cánh tay bị quăng trả về cõi sâu nhưng mà ngay lập tức những tia máu đen đỏ từ trong gương vọt ra nó dăng tung té xuống nền nhà Máu chảy loang lổ, bốc lên từng làn khói mỏng, mùi tanh khét thoảng vào mũi mọi người, từ những vệt máu đó, từng sinh vật nhỏ xuất hiện, hàng chục con rết mảnh vạm vỡ, thân phủ đầy vảy đỏ lòm, bò ra với tốc độ kinh hoàng, chân sạp. Chân thì rào rào trên nền gỗ, tản ra khắp cả nhà. Bà Nam la thất thanh, <cười> ngã rịch Trời ơi! nó thả ngãi rít ra, vô nhà rồi kìa." Thuận giật tay, lôi phăng cái mồ quấn ở trong áo ra, nét chữ ngoạc ngoạc còn phảng phất mùi nhang, tay run nhưng phản xạ vẫn nhanh, anh ta quơ vào đập liên tiếp vào những con chết bò tới gần Hương, cố đẩy lùi chúng về phía sau. Mồ hôi ướt đẫm thái dương, tim của anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng mà cố gắng giữ giọng cho thật bình thản. "Hương à," đứng được sau anh. Ừ, chúng đông quá, em cẩn thận đó. Hương chỉ còn biết hét lên tiếng hét giữa sợ hãi. Anh, coi chừng nó cắn! Thầy Nghĩ bước tới, tay hốt một nắm muối hột lớn. Ông khấn môi mấp mấy những câu chú cổ, rồi rải muối thành một vòng nhỏ xung quanh chân tường đối diện với tấm gương. Muối rớt xuống đất, lạo xạo cái mùi mặn thoảng lên. Khi muối chạm đất. Lũ chết kêu réo, những tiếng rít nhỏ như bị cào xé, rồi một luồng nhiệt bốc lên, sát rết cháy xém quá thành tro tàn trong chớp mắt. Mùi khét nồng lan ra, tấm gương rung lên bần bật, cái lớp kính rung rẩy với một âm thanh khô khốc, nó vọng ra một tiếng cười quái dị kéo dài. <cười> Lâu rồi, <cười> lâu rồi, <cười> ta mới gặp được người có tu vi cao như vậy. Tốt, <cười> tốt lắm. Tiếng nói xuyên thấu từ lọc đất lạnh tới xương, khiến mọi người im lặng chịu trận. Thầy nghĩ cao mày, dọc ông cứng hơn bao giờ hết. Người luyện tạ, ta cảnh cáo người, nếu ngươi hại người lương thiện, ắt sẽ có ngày phải trả giá. Trong gương, bóng người khoác áo đen hiện rõ một một. Hắn nhếch miệng cười, đôi mắt sâu hắm muốn xuyên thủng hồn phách người nhìn. Thầy nghĩ dáng đứng hiên ngang giữa căn nhà trao đảo bởi tà khí, vùng trôi một cái rít gió rồi đập mạnh xuống đất. Ông tung thêm một lá bùa đỏ chói vào ngay giữa gương. Lá bùa chạm mặt kính, lập tức bùng lên ngọn lửa xanh lè, che khuất cả bóng gã áo đen đang cười đó. Ông hét lớn giọng sang sảng: Âm bình, lui về chỗ cũ, ngải độc, can biến cho ta. Một tiếng rắc khô khốc gian lên, tấm gương nứt toạc, Dết nứt chạy dài ở trên xuống dưới, từ khe nứt đó, ánh sáng đỏ rực trào ra, hắt lên dách lá một màu máu, nó rùng rợn lắm bà vân buông thõng người ngã vật xuống chỏng đôi mắt liệm dần bất tỉnh căn nhà lặng im chỉ còn tiếng thở dồn dập hỗn hển của từng người thuận vẫn còn ôm chặt hương hai thân thể run rẩy áp vào nhau mồ hôi thấm ướt cả áo bà năm thì ngồi bệt dưới đất hai tay ôm ngực miệng thở dốc từng hồi thầy nghĩ cũng ngồi phịch xuống cái ghế tre Trúc Khăn lau mồ hôi trên trán. Tạm thời phòng ấn được nó rồi, nhưng mà con quỷ kia nó không có buông tha dễ dàng đâu. Ông quay sang, nhìn hai đứa còn đang ôm chặt lấy nhau, đôi mắt ông ánh lên tia thương xót nhưng giọng lại nặng như đá. Cả hỏi đứa, nó chuẩn bị tinh thần. Trận tới đây còn dữ dằn hơn bữa nay nhiều đó. Ông Nghị khom lưng, rút từng lá bùa, vừa mới dán quanh cửa chính cửa sổ góc nhà, vừa lẩm nhẩm chú. Giọng ông đều đều trầm đục, nghe như tiếng trống chậu nó vọng từ đâu xa xăm. Ông lắc đầu, tạo khí trong nhà vẫn còn nặng dữ lắm. À chúng sẽ không có buồn đâu, phải dựng cho được cái giọng kết giới mới mong yên đêm này. Đêm dần khuya, ngọn đèn dầu đã cạn. Cái bất đèn kêu xèo xèo yếu ớt. Hương tựa đầu xuống cạnh giường, mắt nhòa lệ. Thuận thì ngồi kế bên, dáng người gầy, nhưng ánh mắt kiên quyết cứ nhìn chầm chầm ra cửa. Bất ngờ có tiếng gõ cửa gian lên nhẹ nhẹ, nhưng trong đêm tối nghe rợn người. Uhm, anh ơi, anh nghe không? Có, có ai gõ cửa đó? Uhm, anh nghe. Nhưng mà khuya dậy ai tới, trừ khi có khi nào nó lại tới hay không? Chưa kịp nói hết câu, tiếng gọi lần nữa gian lên, nặng hơn, dồn dập hơn. Tiếp theo, từ xa vọng lại tiếng trẻ con khóc thét, trong veo mà ai quán. Nghe như tiếng vọng từ ở dưới sông, rồi tiếng chân lạo xạo, tiếng cào cấu ngoài dách tre nó sột xẹt, khiến mái nhà rung rinh. Hương bấu chặt lấy cánh tay của Thuận, nhắm chặt mắt. Thuận nhăn mặt vì bị đau, nhưng mà anh vẫn cố tỏ ra bình thản. Thầy Nghị mở tròn mắt mà quát lớn. Hai đứa đừng có quảng loạn, giữ trật tự và ngồi sát vào nhau. Ông rút cái roi cữu tiết, đứng bật dậy, Vừa lúc này tấm cửa rung bần bật, gió ào dào lạnh buốt. Tiếng khóc trẻ con biến thành tiếng cười the the, Lẫn tiếng rên rỉ bi thương, từ khe cửa, bóng đen mờ mịt len vào như khói dày đặc. Thầy nghi phun roi quất mạnh. Tiếng nổ kia vang lên, tia lửa tóe sáng, xua tạm cái đám khói, nhưng mà ngay lập tức, một lực vô hình quật ngược lại, khiến ông loạn choạng. Thầy nghi cán răng gằn giọng. Lần này nó tới, nó đã mạnh hơn ta tưởng tượng thật ra cái trận hồi nãy chúng đang thăm dò thực lực của ta, <cười> để ta coi kẻ luyện ngải đó pháp lực tới đâu. Không chừng trừ chừ, ông lôi trong cái hòm ra một cái chuông đồng nhỏ, khắc hoa văn cổ, ông đưa cái chuông lên rung nhẹ. Tiếng chuông ngân dài, vang vọng khắp căn nhà. Âm thanh đó dường như không có chỉ vang bằng tai mà còn dội thẳng vào tim gan mọi người. Ngay lập tức, lớp khói đen ngoài cửa co rúm lại như bị lửa đốt. Một dòng sáng bao phủ quanh ngôi nhà, giống như có màn hình nào đó ngăn cách. Ngoài kia, tiếng rên gào gian dậy, từng bóng trắng nó đập rầm rầm vào vách để lại cái dấu tay đen xì. Có bóng hình đàn bà tóc dài gào thét, có trẻ con bò lê kêu khóc, có bóng đàn ông thồng cổ, tất cả cứ lao vào trong vô thức. Tiếng chuông tiếp tục ngân nga Giữ cho bóng ma không tràn vào Thầy Nghị ngồi xuống Đặt chuông trước mặt Tạm thời yên được một chút Nhưng mà tôi nói sẽ còn trình rập Mai phải đi coi tận gốc Mùi tanh của tà pháp quá nồng nặc Ác hẳn trong cái xóm trài này Có kẻ luyện ngải Ờ ngày mai Cậu dẫn ta đến nơi mà xảy ra tai nạn Với cô Vân đi Ta tin chắc vẫn còn một chút manh mối nào đó Từ chỗ đó Trời chưa sáng, nhưng mà không gian đã dần bớt lạnh. Tiếng gõ cửa ngưng lại, tiếng khóc ngoài kia liệm dần, chỉ còn tiếng giấy kêu sỉ sả. Thầy Nghị mở mắt buông một hơi thở dài. Qua được một đêm, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Ông nhìn ra cái khoảng tối ngoài cửa, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi tanh ngai ngái của ngãi độc. Trong lòng ai nấy đều biết, Trận chiến thực sự còn đang chờ phía trước. Thầy Nghị ngồi trên cái ghế tre ngay gian giữa, đôi mắt sâu hấm nhìn ra sân, ánh nắng nhạt phản chiếu vô đôi mắt ông, nhưng sắc mặt thì vẫn lạnh, căng như sợi dây đàn. Một lúc lâu, thầy trầm giọng cất tiếng. Hôm nay, ta phải đi gặp ông trưởng thôn. Trong cái xóm trại này, có kẻ luyện ngải cổ rồi. Mùi tanh tuổi nó bám trịch từng góc cau mái lá, nặng dữ lắm. Kẻ đó không phải cái hạng thường đâu, dân xóm này có bộ khó yên ổn rồi đó. Thầy nghĩ đưa mắt nhìn Thuận và Hương, rồi hắn giọng. <cười> Bây giờ Thuận à, con khoai nhà bà Năm, nhờ ông bà ở bể nhắn với trưởng Thuận, bữa nay ta có chuyện muốn thưa cùng dân làng. Dạ con đi liền. Anh vụt đứng dậy, đi nhanh ra ngõ. Thầy Nghị dõi theo bóng dáng thuận khuất dần, rồi quay sang, thấy Hương vẫn nhìn theo, đôi mắt còn ngân ngấn. Ông bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh giọng chậm rãi. Hương à, à nghe ta nói nè. Hương dội đưa tay quệt nước mắt ngồi thẳng dậy. Dạ, thầy có chuyện chi, thầy cứ nói, con nghe... Ta biết thằng Thuận nó là người gây tai nạn cho má con Nhưng mà sự thiệt Thuận cũng chỉ là nạn nhân Chính ta ngại làm chiếc xe nó mất thắng Gây ra cư xử bữa đó Hương khựng lại Hai bàn tay siết chặt Mắt mở to nhìn thầy Ông nói tiếp chậm rãi uhm, Lỗi thì không thể phủ nhận Nhưng ta thấy nó đã hết lòng muốn đền đáp Từng cử chỉ Từng lời nói hành động Nó rất thành tâm Nhà ta nghĩ con cũng có chút cảm động với... Thầy à, má con còn nằm ở đó. Nỗi đau này con chưa có nuốt trôi được. Mấy cái chuyện thuận làm cho má, con thấy, con, con cảm được. Nhưng mà bây giờ trong đầu con chỉ có mỗi điều. Má con mau khỏe lại, má ở lại với con. Xin thầy đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa. Ờ thì thôi, ta không nói tới nữa. Đây là thuốc gia truyền, hiếm lắm. Con sắc lên cho má con uống. Nhưng mà nhớ kỹ, chỉ uống buổi sáng sớm nó mới linh nghiệm. Nó sẽ giúp nhiều cho má con lắm. Hương hai tay run run nhận lấy. Dạ, con đòi ơn thầy. Nếu không có thầy, chắc đêm qua... Thôi, đừng có nói nữa. Mau sắc thuốc đi, kéo lỡ mất giờ tốt. Một lúc lâu, tiếng có thuận gian từ ngoài cổng. Thầy ơi, con báo với bà Năm rồi. Hai người sẽ dẫn con đi gặp ông Tư Thành, trưởng thôn. Đợi, nói là nửa tiếng nữa sẽ được họp dân khẩn. Thuận bước vô giáo giác nhìn quanh. Ủa, Tài ơi, Hương đâu rồi? Nó đang ở dưới bếp sắc thuốc cho má nó rồi. Vậy để con xuống phụ nó một tay ngang. Nè nè, việc của cậu bây giờ là ra đình coi chừng tình hình dân làng, khi nào họ tập trung đông đủ thì về báo cho ta hay ở dưới bếp không phải chuyện của cậu nghe. Dạ vậy con cha ra đình liền thầy chờ tin con nghe. Đình làng nằm ngay đầu xóm dưới gốc đai già rễ xòe như con bạch tuộc sáng nay chật cứng người dân trong xóm nghe loáng thoáng chuyện đêm qua nhà bà phân bị ma quỷ quấy phá ai nấy đều kéo tới coi vừa tò mò vừa sợ hãi. Tiếng xì xào nổi lên như ông vỡ tổ, người thì che miệng kẻ thì đứng xa xa chắp tay vái lia lịa. Từ trong đình, ông Tư Thành, trưởng thôn, dán người tầm ngủ tuần, sau quay nón rậm, ánh mắt sáng quắc ướt ra nghìn tiếp. Ông vừa thấy thầy Nghị liền chắp tay cúi đầu, giọng rỗn rãng. Ủa, thầy Nghị tới rồi, thầy cho mời chúng tôi lại về chắc bữa nay phải có chuyện hệ trọng lắm hả thầy? Thầy nghỉ, ngực đầu gương mặt nghiêm trang. "Ờ, đúng vậy đó. Đêm qua tạ khí tràn thẳng vô nhà cô Vân, ngải rết với gương máu toàn là thứ tà pháp cổ truyện, cái này người thường không có thể bày ra được đâu. Trong cái xóm mình chắc chắn có kẻ đang luyện ngải hại người." Lời thầy vừa dứt cả đám dân ồ lên, có bà già bụm miệng mắt trợn tròn, có ông thì lùi ra sau lẩm bẩm. Ông Tư Thành nghe mà rùng mình, đôi mày chau lại. ngại rít, gườm máu. Lòng này tôi chỉ nghe thiên hạ đồn đãi chứ chưa từng thấy tận mắt, nay thầy nói đã gặp rồi. Nghe mà lạnh hết cả xương sống, nhưng mà nhưng mà kẻ đó là ai, ai dám làm cái chuyện tày đình này ở trong sóng mình chứ? Chưa kịp để thầy nghĩ đáp, bà năm chen tới từ phía sau, mặt bà tái mét, giọng lạc hẳn đi. Tôi tôi làm chứng, đêm qua tôi có mặt ở đó, tôi thấy tận mắt thầy nghi đánh đuổi cái đám ngãi rết đó, nó bò ra từ ở trong gương đỏ lòm, thân dài ngoằng ghê rợn dữ lắm, nếu không có thầy chắc tụi tôi bị nó cắn chết đó, ăn thịt hết trơn rồi. Thầy nghi chống mạnh cây roi cũ tiếc xuống nền gạch. Cụp một tiếng chắc nịch vang lên, giọng ông rắn rỏi. Bà con nghe đây, Cái này không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Có một tà sư cao tay đang ẩn trong cái vùng này. Nếu để lâu, cả xóm cả làng mình khó mà được yên ổn trong những thời gian tới. Bây giờ chúng ta cùng tới nhà cô Vân để minh chứng cho điều tôi mới vừa nói đó. Mọi người đi theo chân ông Tư Thành. Rền rã cả lối xóm vừa bước vô nhà bà Vân, ai nấy dừng lại chết chân. Vết tre vẫn còn loan loáng dệt máu khô màu sẫm mùi tanh lợm người. Nền nhà trải cho bùa nhăn nhủi, những dấu rết cháy đen nó quăng quèo nằm la liệt, khét lẹp bốc lên từng làn khói mỏng, cảnh tượng như một vết thương vừa mới khô, nó cứ rỉ rỉ khiến người ta rợn hết cả người. Thầy nghi bước tới, mắt quét khắp cả gian nhà, rồi chỉ thẳng vô tấm gương nứt vỡ ở góc nhà. Đây là gương máu, tà sư hay dùng cái loại gương này để gọi vong, mở lối cho âm binh nó dù. Người nào biết nghề mới làm được cái món này và hắn rất cao tay, không phải dân thường hay chơi bùa lạc vặt đâu. Ông Tư Thành nhíu mày mặt nghiêm nghị. Vậy thì tôi có ý kiến, phải lập tổ điều tra liền, phải tìm coi ai dám bày trò ác độc ở trong xóm, ai che giấu, nhà nào có biểu hiện lạ lùng thì báo ngay chứ để giết rồi cả làng chịu khổ. Ông Tư Thành chống cây gậy tre xuống nền đất nghiêm mặt. Bà con nghe tôi nói đây, chuyện đêm qua đâu phải giỡn chơi, không biết tà sư nào dám vô tới tận sống của mình gieo ngải rết ngườm máu. Bởi vậy, tôi đề nghị lập một nhóm trai tráng phải đi rải sót từng ngõ ngách từng nhà, coi có ai hành trung mờ ám thì đem ra ánh sáng. Nói tới đây, mắt ông Tư Thành đảo một vòng. Rồi dừng lại ngay chỗ của Thuận, ông gằn giọng, giỏng giạc. "Thuận, bác giao cho mày làm trưởng nhóm điều tra." "Trời đất ơi, tại sao lại là con hả bác Tư? Con đâu có tài cán gì đâu?" Ông Tư Thành bước tới, vỗ mạnh bằng tay chai sạn lên vai của anh ta. "Con đừng có né, con mạnh mẽ để chứng kiến từ đầu tới cuối cái chuyện nhà của con Hương, với lại con có trách nhiệm với má con nó." Bà con trong xóm cũng tình con, cho nên con gánh lấy, không có sao đâu. Ông Tư Thành quay ra cái đám trai làng, giọng giọng dạc hơn. Nhóm còn có thằng Tiến, con bà Năm, thằng Trung với thằng Mạnh. Ba đứa bay khỏe mạnh, gan lì đi theo ông Thuận. hễ có gì lạ, báo cho thầy Nghị liền. Thầy Nghị chống cái rôi xuống đất, mắt nghiêm lại, căng dặn rành rọt. Bây giờ tụi bay làm theo lời của ta, rắc, rắc chu sa quanh khúc này, nơi nào bột chu sa đổi sang màu vàng là chỗ có ngãi, còn thấy cây cỏ héo úa, tàn rụi bất thường, chắc chắn đó là chỗ tà khí đóng ngự. Cả nhóm chia nhau tản ra, Trung bốc từng nắm chu sa trải dọc mé sông mạnh bước trên cầu tay rắc từng đường thẳng, mắt liếc ngang liếc dọc. Thằng Tiến thì lơm khơm dưới mấy bụi cỏ dại, soi mói từng khe đất. Còn Thuận, đứng lặng, mắt dán vào con dốc dẫn lên cầu, đúng chỗ này, bữa trước bánh xe mất thắng. Trong đầu Thuận chợt ùa về ký ức, cái khoảnh khắc chiếc xe lao đi, cảm giác như bị ai xô một cái. Trong giây lát mơ hồ đó, cậu còn thấy một cái vật gì đó nhô lên từ thành cầu, rồi sau đó là hỗn loạn xe mất thắng lao xuống một cách tự do tim đập thình thịch mặt tái mét thuận lầm bẩm một mình đúng rồi không lẽ có cái thứ gì đó nó giấu ở đây mấy đứa cứ ở dưới chân cầu coi kỹ đi ngang để tao leo lên trên chỗ tao té bữa tao coi coi sao thuận chậm rãi bước lên mặt cầu gió xong hất tạt lạnh buốt tóc rối bay phần phật. Thượng tiến tới chỗ xảy ra tai nạn, đứng lặng một hồi, tim đập như trống, hít một hơi rồi khom người đưa tay lần mò xuống cái mép thành cầu. Nước sông ở bên dưới lấp lánh ánh chiều, sóng vỗ lách tách, bàn tay có thuận khu khu trong cái khe nhỏ thì bỗng chạm phản cái vật gì cứng. Cậu ta trượt mình nắm chặt rồi kéo mạnh lên. Từ dưới mép cầu một cái bát nhang cũ kỹ trồi ra bề mặt đầy rêu phong nhớp nhúa nước đục chảy rỉ rả xuống nhưng trong cái chén không phải tro mà nhấp đầy lá bùa vàng ố chữ mực loang lổ dính nhớp mùi tanh ngai ngái. mặt có thuận trắng bệt hai tay sung lẩy bẩy cậu hét thất thanh thầy ơi thầy lại để coi nè thầy nghĩ vừa nghe tiếng gọi liền phóng lên cầu ông giật lấy cái bát nhang từ tay của thuận nhìn thoáng qua gương mặt sạm lại nhăn nhúm như chạm phải độc vật ông rít qua kẻ răng chính nó rồi cái thứ này bị ỉm vào thành cầu nó mới phá xe làm bay mất thắng mà gây ra tai nạn thuận tái mét mặt mày hai tay run run trời đất ơi thầy cái này rút cuộc là gì sao nó lại nhắm vào vào con Có thể bay đi ngang đúng lúc nó phát tán. À, cũng có thể mịn số của bay hợp với vía của cô vần. Hoặc giữa bay với cổ còn có cái nhân duyên nào đó mà trời đã định sẵn. Bất chợt, từ dưới dốc thằng tiếng con bà năm la lên thất thanh. Thầy ơi, lại coi nè, cái bột chu sa chỗ này nó đổi sang màu vàng hết trơn rồi. Thầy Nghị dội đặt cái bát nhang xuống, móc trong túi vải ra. Cái lá bàn bằng đồng xoay nhẹ, kim la bàn rung rung một hồi, rồi đứng im, chỉ thẳng về dãy núi xa mờ trong khói chiều bản lãng. Ông Nghị lẩm bẩm. Thất sơn. Thằng Thuận hỏi liền. Thầy, ý của thầy là, là cái ngại đó nó xuất phát từ thất sơn thiệt sao? Ừ, nơi đó đất linh mà cũng đất hiểm. Bao đời nay nhiều kẻ luyện bùa ngải làm cái chuyện tàn độc, kẻ này chắc chắn có dây dưa từ đó mà ra. Nói xong, ông gom cái bát nhang cùng cái nắm bùn đất chỗ chua xa đổi màu, gói lại bỏ vô cái hòm gỗ, đóng nắp xong, ông quay lại nhìn cả nhóm. Tối nay mấy đứa phải chia nhau đi tuần quanh xóm, hãy gặp chuyện lạ đừng có ham chống trả, chỉ cần lắc cái chuông này cho ta hay thôi ông rút trong cái hòm ra một cái chuông đồng nhỏ nặng triệu trao thẳng vào tay của thuận nhớ nghe giữ nó sát bên mình khi tà khí tới gần nó sẽ ngân lên cảnh báo cho bài biết trước tối nay hương và thuận đang ngồi ở mé sông hóng mát và tâm sự thuận còn định nói thêm thì bỗng mặt sông dậy sóng nước xoáy cuộn tròn một bóng trắng từ dưới lòng sông trồi lên, tóc dài xõa phủ, đôi mắt đỏ ngầu như lửa, nó xích lên lao thẳng về phía cô Hương. Hương hét thất thanh, thân hình bị lôi tuột xuống nước. Thuận hoảng loạn, quên cả cái chuông thầy dặn, nhảy ùm theo, sóng nước bắn tung tóe. Nước sông lạnh buốt, bóng trắng quấn lấy chân của Hương, kéo cô chìm dần xuống. Thuận chụp được tay cô kéo giật lại hai đứa vùng vẫy dữ dội, sóng sánh dậy cả một khúc. Trong nhà, thầy Nghị nghe tiếng kêu hốt hoảng lập tức phóng ra. Ông bắt quyết giọng quát lớn, tay phất lá bùa vàng xuống mặt nước. Lùi mau! Lá bùa chạm nước, bùng lửa xanh lè, mặt sông nổ tung tóe, bóng trắng ré lên chói tai hoang quại rồi tan biến trong làn sóng. Thuận gồng hết sức kéo được hương lên bờ, cô bé mềm nhũn mặt tím tái môi lạnh ngắt thuận hốt quǎng gào lên thầy ơi hưng làm sao rồi thầy ơi hưng bị sao vậy nè thầy nghĩ lẹ làng dã nát củ gừng qua với nước dúi cho thuận mau đút vào miệng nó nhanh lên thuận rung rẩy làm theo vài phút căng thẳng trôi qua sắc hồng dần trở lại trên gò má cô mở mắt Thở hỗn hến rồi bật khóc, ôm chặt lấy thuận cả người sung bần bật. Thầy nghĩ thở ra một hơi dài giọng khàng đặc. Nó tan rồi, nhưng mà coi bộ ngải này nhắm thẳng vô con nhỏ đó. Bà Năm nhìn theo còn ngơ ngác, chưa hiểu đầu đuôi, thầy bèn giải thích cái giọng chắc lịch. chết độc giữ cỡ nào, cũng khuyếp hoài con gà. Đây lại là ngải rết chúa, kẻ luyện nó đã bỏ cả chục năm trời muốn chế phục, chỉ có cách mượn sức thần kê mà thôi. Bà năm tròn mắt, vậy vậy là thầy tính đúng rồi, chỉ có thần kê mới đấu lại cái loại rết chúa trong thứ ngải này. Một lát sau, thằng Thuận hớt hải chạy về, tay ôm con gà trống đen tuyền mặt mũi lấm lem mồ hôi. Thầy ơi, con bắt được rồi nè, trời đất ơi, nó dùng dãy dữ lắm, mổ con chảy máu tay luôn, khó khăn lắm mới bắt được nó. Thầy nghĩ nhận lấy, đặt con gà ngay dưới chõng tre nơi bà Vân nằm. Ông buộc lá bùa đỏ vô chân của nó, tay bắt quyết miệng đọc chú sang sẵn. Án lình kỳ, lình kỳ, án nhập thần kỳ. Con gà vỗ cánh phành phạch, cổ nó vươn dài, gáy vang rền. Tiếng gáy rộn rã vang dậy khắp căn nhà chật hẹp, ngay tức thì, thân thể bà Vân thôi không có co giật nữa, gân đỏ trên da mờ dần, chỉ còn hơi thở phập phồng theo lồng ngực. Hương mừng trở cầm tay má mà khóc. "Má ơi, hết rồi, thầy cứu được má rồi, má ơi." Chưa hết độc, ta chỉ tạm thời phá được ngải trong người của cổ, nhưng mà cái lưỡi ngải kia sao có dễ buông tha độc tới nước này chúng ta còn chưa biết nó tính bước tiếp theo ra sao. Nói xong, ông lấy sợi chỉ đỏ buộc con gà trống vào cái chân trỏng tre, trắc chu sa trộn gạo nếp vòng quanh giường bà phân, niệm thêm mấy câu chú, tiếng ngân trầm trầm. Tạm thời ngại chết cổ đã bị áp chế. Hương, con xuống bếp lấy cho ta một chút nước ấm cho má uống để tẩy đi tàn dư. Con gà này nuôi dưỡng tử tế, đừng có để nó chết. Có nó coi như bùa hộ mạng, tà ngái trùng nào cũng sợ. Bà Năm chấp tay hướng về thầy Nghị, ánh mắt sáng ngời niềm kính phục. Trời đất cơ, thầy cao tay quá, mẹ con con hương gặp phước lớn rồi, có thầy che chở chắc qua khỏi kiếp nạn này. Ông xoay người nhìn bà Năm giọng trầm chắc nịch. Bây giờ ta còn việc quan trọng phải làm bà ở lại đây phụ coi chừng má con của con Hương nghe bà Năm trung trung gật đầu đưa mắt nhìn thương cảm về phía Hương rồi quay sang thầy dạ thầy nói sao tôi xin nghe vậy miễn sao cứu được má con nói là tôi mừng lắm rồi thầy gật đầu dối tay cầm lấy cái tay nãy rút ra một cuộn trị đỏ và mấy lá bùa vàng ông quắc thuận tới ánh mắt nghiêm khắc Con cầm lấy cái cuộn chỉ này đi cuốn quanh bốn phía ngôi nhà. Tới trước cổng, con dán tấm bùa vàng này vào cho ta. Nhớ làm cho gọn ghẽ, chớ có để sót góc nào. Ta sắp làm thuật hồi hình mà thứ này cần tuyệt đối yên tĩnh, không có được để tà khí lọt vô. Dạ, con hiểu rồi thầy. Con sẽ làm theo cho thiệt là chắc ăn. Trong căn nhà chật hẹp, không khí có mùi nhang khói. Thầy nghĩ ngồi xếp bằng giữa nhà chậm rãi mở cái hòm gỗ bên trong. Ông lấy ra một bọc vải đỏ gói cẩn thận, từng động tác chậm mà chắc như thể ông đang khơi dậy một cái thứ bí pháp đã được truyền lại từ đời xưa. Bọc vải được mở ra hiện rõ cái bát nhang nhỏ sẫm màu lẫn mấy nắm đất xám đen mà ông đã lấy từ gầm cầu nơi xảy ra tai nạn quan nghiệt của bà Vân ông đặt cái bát nhang ngay ngắn giữa nền đất, trải đất xung quanh thành một vòng khép kín. cái bật diêm lóe sáng, ông thắp ba cây nhang rồi cắm vào cái bát, khói nhang cuộn lên, quyện vào cái mùi ẩm mốc trong gian nhà, khiến không khí thêm căng thẳng. thầy nghĩ lấy gói chu sa, tay rắc đều lên máy nắm đất, từng hạt đỏ tươi rơi xuống lon ra như máu thấm vào đất lạnh. ngồi thẳng lưng. Ông nhắm mắt lại, hai tay chắp thành ấn quyết, môi mấp máy đọc chú, giọng ông gian trầm nhịp nhàng, dồn dập từng chữ một. Bà Năm ngồi ở bên, hai tay run run chắp vái, mồ hôi rịnh trên trán. Trong khoảnh khắc này, căn nhà nhỏ không khác nào một đàn pháp giữa chốn u minh, nơi làng ranh âm dương... Chỉ mỏng manh như khói nhan chập chờn Trong một làng khói trắng mờ mịt hình ảnh dần dần hiện rõ ra. Thọt tiên, một bóng người cao gầy, dáng lụ khụ, khoác cái áo đen trùm kính ca mặt, đứng lặng lẽ nơi chân cầu. Kế bên hắn là một gã mập ú, gương mặt thô kịch, ánh mắt láo liêng, nhìn kỹ không khác nào ông tiếng lúa. Cảnh kế tiếp Gã mập lén lúc đặt cái bát nhang xuống mép thành cầu, tay run run mà ánh mắt lại đầy toan tính. Còn người gầy khoanh tay đứng từ xa, đôi mắt lóe lên tia âm hiểm lạnh lùng. Khói tiếp tục cuộn lên, rồi hiện cảnh bà Vân đang dắt xe đi ngang qua. Đúng cái khoảnh khắc này, thuận từ con dốc phóng xe xuống. Bất ngờ, một bàn tay vô hình thò ra chụp lấy tay lái, bẻ ngoặt. Xe mất thăng bằng đổ nhào xuống. Một tiếng trầm gian dội trong màn khói, khiến mọi người trong nhà rùng mình. Cảnh tượng bà Vân ngã xuống, máu gian tung tóe lạnh lẽo đến rợn người, và ngay tức khắc một bóng đen từ sau lưng bà hiện ra, chụp lấy hồn phách kéo tuột xuống. Khói mờ tan dần, gian nhà trở lại với ánh đèn dầu lập đè, thầy nghĩ mở mắt, gương mặt đầm đìa mồ hôi, hơi thở dồn dập, Ông gõ mạnh đầu roi xuống đất, giọng nặng nề. Ta đã thấy rõ, thằng thiến lúa chỉ là trung gian, kẻ đứng đằng sau giật dây chính là cái thằng gầy gò kia, lúc nào cũng áo đen che mặt, nó mới là tà sư thiệt sự. Không khí trong nhà trầm xuống, ai nấy cũng rùng mình, bà Năm lắp bắp vái lia lịa, Hoàng Thuận thì nắm chặt tay mắt long lên vừa sợ vừa tức Hương thì gục mặt vào vai của má rung bần bật trong lòng dấy lên cái nỗi hận khôn nguôi Thầy Nghị ngồi thẳng lưng gõ nhẹ cây roi xuống nền đất chưa phải hết đâu hiện bây giờ cô Vân như sát sống hồn bị dướng vào cái chỗ tà kia nếu chúng ta tìm ra kẻ luyện ngải vẫn còn một đường để cứu sống cổ nhưng mà đường đó khó lắm Không phải chuyện sớm tối hay là cơm nước mà xong đâu. Hương nghe vậy thì ôm mặt gục người xuống nền đất. Quỳ rạp trước mặt thầy tiếng đất bật ra ngẹn ngào. Thầy ơi! Con lại thầy! Cứu má con với! Dù sao thì xin thầy đừng có bỏ má con. Má con còn sống. Con còn hy vọng thầy ơi. Bà Năm an ngũi Hương. Con nến đi! Thầy nghĩ đâu có bỏ ai bao giờ đâu. Ráng lên đi con! Chúng ta vẫn còn ở đây mà. Thầy Nghị cúi xuống tay vuốt nhẹ chòm rau bạc, đôi mắt ông dịu lại. Ừm, tất nhiên ta sẽ giúp. Nhưng mà hiện giờ quan trọng nhất là phải tìm cho ra cái tên áo đen kia, kẻ đó là nguồn gốc của chuyện này. Nôi được hắn ra, thì mới mong cứu cô Vân. Ông quay sang thuận giọng nghiêm nghị. Cậu đi gọi cái nhóm điều tra lại đây. Chúng ta cần hội ý cho tường trận đường đi nước bước, ai phụ trách chỗ nào, tránh loạn tay loạn chân, mấy cái việc đó làm lẻ linh. Hương nắm chặt tay của ông, giọng van này. Thầy ơi, con bây giờ chỉ còn má con là người thân duy nhất, con mong thầy cứu má con. Yên tâm đi, ta không có bỏ đâu, con cứ giữ sức cho má, giữ tinh thần cho cứng. Việc tìm tên kia để ta với tụi nó lo Người sống thì còn làm được Người chết thì lại xong Hiện bây giờ ta phải giữ cho hồn cô Vân Còn chút gì đó dính vào cái xác này Không khí trong nhà nặng như chì Nhưng mà giữa những cái tiếng thở nặng và nất ngạn Vẫn có một tia quyết tâm Vừa nhem nhấm quyết tâm của những người còn sống Sẵn sàng đi tìm một lối thoát mong manh Cho người bị vướng vào vòng ngải thuận vùng ra khỏi ngõ chạy thẳng vô đình làng nơi ánh đèn dầu lắc lẻo còn nhợt nhạt dưới mái đình mấy bóng thanh niên đã tụ lại thằng tiến đứng quanh tay bên chiếc xe đạp cũ thằng trung thì dựa vào cây cột quanh tay mạnh thì để cây dao phản tựa ở bên hông cả ba người dáng vẻ chờ lệnh mắt thoáng lo âu trong bóng tối thấy thuận lao tới mặt mày xanh tái Thằng Tiến nhướng mày hỏi ngay, giọng có pha một chút lo lắng. Ủa, mang ở nhà của nhỏ Hương sao? Ra đây gì mà gấp dữ vậy? Thầy kêu tao ra kêu tụi bay, bỏ việc đi tuần, về nhà cô Vân gấp, có chuyện gấp lắm. Cả bọn im một giây, để đồng loạt đứng bật dậy. Thằng Trung cầm cây giáo, mạnh thì siết chặt cây dao, mắt họ đều lé lên một thứ căng thẳng. Tiếng chạy bám theo Thuận, hai giọng nhỏ nhưng mà nghiêm. Mày coi chừng nha, chuyện này không phải chơi đâu. Nhưng mà tụi tao không có để cho mày một mình. Có gì thì cùng nhau đỡ lưng. Thuận gật đầu, đôi mắt bừng sáng lên quyết tâm, giọng cứng cỏi. Ừ, lẹ lên. Cảm ơn, cảm ơn tụi bay nghe. Cả nhóm lục tục kéo về nhà bà Vân. Giang nhà nhỏ chật đít người Ai nấy mặt mày căng như dây đàn Không khí nặng nề Thầy Nghị đứng tựa bên trọng tre Đôi mắt sâu quát Nhìn thẳng vào bà Vân với cái vẻ kiên định Như đã quyết một chuyện lớn Cô Vân Ta hứa sẽ cứu cho cô lấy lại hồn phách Nhưng cái việc này Không phải do một mình ta mà làm được Người có thể giúp cô Chính là thằng nhỏ thuận đây một lúc im lặng, mọi ánh mắt như cùng nhau quay dồn về phía cái thuận. cậu ta đứng bất động, mặt tái đi, tim đập thình thịch. rồi cậu nhất tới bước lên một bước nhỏ, cúi đầu thành khẩn. dạ, con ngứa, con sẽ làm hết sức cứu má của hương. hương nghe vậy bật khóc, ôm chặt bà năm. bà năm dội dỗ về. con thấy không? Thằng nhỏ thiệt tình lắm, đừng có phụ tấm lòng nó nghe con. Người trong nhà ai nấy nín thở, chuông dăng dẳng đâu đó trong gió, lá chuối ngoài hè xào xạc, Hương rung rung nghiêng người. Má, Mà... má nghe được hết hả má? Bà Vân không trả lời rõ ràng, nhưng đôi môi nhợt nhạt mấp máy như muốn gọi tên con. Đó là một tiếng thì thầm yếu ớt, nhưng với những người đứng quanh, nó gian to hơn mọi lời sao. Thầy nghĩ gật đầu. Đó là dấu hiệu tốt, nhưng mà mong manh lắm. Hồng bà vẫn còn lẫn quẩn quanh đây, chỉ bị trói buộc, chưa thực sự ra đi. Nếu mình tìm ra được kẻ áo đen kia, lôi được hắn ra ánh sáng, biết đâu còn kịp cứu. Lời ông vừa dứt. Trong lòng mỗi người như nghe một thi lửa hy vọng nhỏ nhoi, pha lẫn lo âu, họ biết con đường trước mắt sẽ khó nhọc nguy hiểm, nhưng mà ít nhất, tinh cầu đó đã le lối, còn hồn thì còn cứu. Trong gian nhà nhỏ nhắn, thầy Nghị ngồi ngay chính giữa, hai bàn tay đặt chặt lên cái hòm pháp cụ cũ kỹ, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, Trâu tóc bạc phất phơ trong ánh đèn dầu leo lét, ngọn lửa nhỏ chập chờn hắt cái bóng ong lên dách lá, đôi mắt ong sâu thẳm và sáng quắc đảo một vòng quanh nhà, lần lượt nhìn vào từng gương mặt đang căng thẳng, hoang mang. Muốn cứu được cô dân, thì chỉ còn một con đường, phải tìm cho bằng được một loại thảo dược cực hiếm, hát quyết hạ linh sâm. Loại sâm này thân đen tuyền như mực Mà kỳ lạ Hoa của nó trắng như tuyết Tỏ ra hương thơm dịu dịu Có thể cầm giữ hồn phách đã lìa khỏi xác. Theo lời thầy xưa truyền lại Ở tận dãy núi thất sơn hiểm trở Giữa một vùng đầm lầy sâu thẳm Chính là chỗ nó mọc Nhưng mà coi chừng Đường đi hiểm trở vô cùng Rừng thiên nước độc Thú giữ rình rập Tà khí ngập trời Ai dám đi chuyến này một là khó xâm đem về cứu mạng, hai là nằm tại nơi đó, hổng còn lối quay về. Trong nhà không khí trùng xuống, chỉ nghe gió ngoài hiên rít lên rạng rạc, quật vô tàu lá chuối khô, qua với tiếng côn trùng rỉ rả đơn độc, nghe như tiếng khóc than văng vẳng giữa đêm, ai nấy chung mình. Mấy thanh niên. Đứa mắt nhìn nhau, ánh mắt chạm, ánh mắt Đều thấy rõ sự ngập ngừng Và nỗi sợ hãi hằng lên gương mặt còn non trẻ Cả ba im lặng, không ai dám mở lời Chỉ có hương ngẩng lên Đôi mắt đỏ que vì khóc Trái tim đập dồn dập trong lòng ngực Cái nhìn của cô như cầu xin Vừa như quảng loạn Giữa khoảnh khắc này Bầu không khí trong gian nhà nhỏ trở nên nặng nề Tới mức như có thể bóp nghẹt hơi thở từng người Mọi ánh mắt dần dần đổ dồn về phía thuận cậu trai trẻ khẩn lại tim đập mạnh mặt cậu tái đi nhưng khi thấy đôi mắt đỏ que ngấn lệ của hương cậu bỗng cảm thấy đây là cơ hội duy nhất để chuộc lỗi cho cái tai nạn quan nghiệt mà chính mình đã gây ra cho má cô thuận nghiến răng gương mặt căng cứng bước lên một bước giọng run run dạ để, để con đi Dù có chết, con cũng quyết đi Bằng mọi giá con sẽ đem bằng được Cái củ sâm đó về Cấu má của Hương Nghe vậy Hương bật khóc Úp mặt vô dai của bà Năm Cả người sung lên vì lo sợ Bà Năm dội ôm chặt Tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi Con thấy không? Thằng nhỏ nó thiệt tình hết mức luôn đó Nó đâu có nghĩ cho thân nó đâu Trời đất ơi! Mong cho cái chuyến này nó gặp phước lớn, chứ hiểm nguy đầy rẫy. Thầy nghĩ gật đầu, mắt ánh lên tia cứng rắn. Được rồi. Thuận, con đi. Nhưng phải nghe kỹ lời ta dặn. Làm cho đúng thì còn cơ hội sống sót trở về. Ông quay qua quát mắt nhìn từng người. Tiến, con là hàng xóm. Ở lại đây mà coi chừng. Hãy ta sai bảo chuyện gì thì làm liền. Không được chậm trễ. Còn thằng Trung với thằng Mạnh, tụi bay lo ráng bám sát theo dõi thằng Tiến Lúa. Nó mà có hành động bất thường, lập tức báo ngay cho ta. Nghe rõ chưa? Cả bọn đồng loạt cúi đầu. Dạ, tụi con hiểu rồi. Thầy Nghị giật Mạnh, chống cây roi cửu tiết xuống nền đất cộp một cái, giọng ông gian trền trong gian nhà. Vậy thì bắt đầu từ đây. trung và mạnh nhìn nhau rồi không chần chừ lặng lẽ rời đi bóng dáng nhanh chóng khuất sau màn đêm đặc quánh tiếng dép lẹp xẹp dần nhỏ lại rồi im bặt ngoài hiên chỉ còn thằng tiến ngồi lặng sát bên cột gỗ gương mặt căng thẳng hai tay mân mê giành nón trách ánh mắt vừa lo lắng cho cô vân vừa không biết bản thân mình sẽ phải làm gì Trong gian nhà, Thuận đứng lặng nhìn hương. Cô vẫn ôm chặt tay của má, ánh mắt rưng rưng. Như muốn nếu cậu ở lại. Thuận trong lòng quyết tâm dân trào. Khi cậu quay lưng chuẩn bị bước đi, giọng thầy Nghị gian lên phía sau. Khoan đã! Lại đây ta dặn. Dạ, thầy, thầy kêu con lại có chuyện chi? Thầy Nghị lấy từ trong cái hòm ra hai lá bùa, Một vàng một đỏ Ông đưa lên trước mặt giọng chậm rãi Cậu hãy cầm lấy lá bùa vàng này Nếu trên đường đi lạc lối Cậu hãy đốt nó lên Ánh lửa sẽ dẫn đường Tránh dòng hồn dứt dưỡng ám hại Còn đây Lá bùa đỏ Khi nào gặp chuyện bất trắc Nguy hiểm tới tính mạng Hãy dán ngay vô người Nó cứu cậu được một mạng Nhưng nhớ Chỉ một lần thôi Mà hãy nhớ trên đường đi có ai gọi tên thì đừng có thưa, có hỏi gì nghe không? Dạ, con xin ghi nhớ lời thầy dặn. Khi đi, hãy nhớ, luôn hướng về phía Tây nơi mặt trời lặn, Có phải quay về trước giờ mão. Nếu chậm, một chút hồn phách tàn dư của cô Vân e là không có cầm cự nổi đâu. Không khí im văn phát. Ngoài hiên tiếng côn trùng rỉ rả như hòa dầu nhịp tim của tất cả. Hương bật khóc đứng dậy. Thuận quay lại nhìn cô, ánh mắt sáng rực giữa ánh đèn dầu leo lét. Cậu miếm môi bước tới sát bên giọng ngẹn ngẹn. Hương à, anh đi cái chuyến này không phải chỉ để chuột lỗi, mà còn gì anh thương em, thương má em. Anh thầy có chết ở nơi rừng thiên nước độc, anh cũng phải đem thuốc về cứu má em cho bằng được bà Năm kéo tay hương thì thào "con à, đừng có khóc nữa, người đi xa cần phải vững lòng, lệ của con làm nó sao lòng nguy hiểm thêm đó." Thầy nghị chống cây roi, giọng nghiêm như ra lệnh. "Đúng rồi, người sắp đi vào rừng thiên nước độc phải cứng lòng, chớ để tình riêng làm lay chuyển." Thuận hít một hơi dài, nghiến răng, nhét hai lá bùa vô ngực áo. Cậu liếc nhìn hương lần cuối, ánh mắt chứa trang quyết tâm lẫn bình tĩnh, Rồi không nói thêm gì nữa, quay lưng bước ra ngoài hiên. Ngoài kia, đêm tối đặc quánh, con đường đất dẫn ra sông chìm trong bóng mờ. Chỉ có tiếng giấy gáy rang và gió sông thổi ràng rạc. Thuận bước đi, bóng dáng cao gầy lẫn vào màn đêm, như con thuyền nhỏ lọt thỏm giữa biển trời mênh mông. Con đường dẫn tới nhà ông tiến lúa tối hù như miệng giếng, trăng mờ mịt, mây đen che phủ, bốn bề chỉ còn tiếng gió hung hút. Thằng Trung và thằng Mạnh lầm lội bước đi, đôi chân đạp trên mặt đất ẩm ướt kêu sột sột. Không gian nó lạ lắm, thường thì giấy gáy rang à, góc nháy kêu ập ập ven mưa và mà bây giờ thì im phăng phắt y như có bàn tay vô hình dập tắt hết hơi thở của đồng quy thằng Trung nó rùng mình rợn hết cả tóc hắn khẽ liếc sang bạn giọng run run mạnh mạnh nè mày, mày mày mày mày có thấy kỳ kỳ không hình như tụi mình đi tới gần nhà ổng con dế con cốc con nhái cũng biến đâu mất hết ráo trội à mạnh vốn có cái tính ngang tàng Nghe vậy thì bậm môi cười hình hệt Mà giấu đi cái run ở trong lòng <cười> Thì à, tao thấy Nhưng mà thôi ráng đi mày Có thầy nghĩ dặn rồi uhm, Tụi mình đâu có dám lơ mơ Với lại tao không tin thằng tiến lúa Ngon tới mức hại được tụi mình Nói vậy thôi Chứ bản thân mạnh cũng thấy Hai bắp chân lạnh ngắt Gió từ đâu thốc tới Làm lá chuối sau hè ràng trạt Nghe y như tiếng áo ai quệt qua nhà ông tiếng lúa nổi bật giữa xóm tường gạch xây cao ngất ngưởng kính cổng cao tường nhìn xa y chang cái lô cốt chơi trội đêm xuống ánh trăng mờ hát lên dát tường đỏ âu càng khiến căn nhà thêm phần rợn rợn trung đứng dép bên hàng tre liếc nhìn rồi hít dài thằng bạn trời đất tường cao vậy à? sao mình mình trình coi được đây cha nội mạnh đào mắt một vòng Chợn chỉ tay vô cây xoài già sát bên hông rào Leo lên trên đó Tự trên cao cái nhánh cao á Nhìn xuống sân chắc ăn luôn Hai thằng không nói thêm Trốn trén bỏ tới Rồi lâm khom trèo lên cây xoài Cành cây khô răng rác Lá xào sạc trong gió Làm tim tụi nó muốn nhảy khỏi lồng ngực Ngồi trên vinh trên nhánh cây Mũi bu đen nghịch Chích tới đầu rác buốt tới đó thằng Trung nó câu có vừa gãi vừa rửa, còn bà nó chứ muỗi gì bị dữ hơn bữa tôi đi ghe chợ nổi nữa, gãi muốn tróc da luôn rồi đây nè. thằng mạnh khịt mũi cười khẩy, <cười> thôi ráng đi mày, muỗi còn đỡ hơn là bị ổng bắt gặp, Chứ ổng mà phát hiện qua bộ mình tiêu đời à. dưới sân căn nhà im lìm tối thui. Một lát sau, cánh cửa gỗ bỗng kẹo kẹt mở ra. Lão tiếng lúa lù lù bước ra, dẫn cái dáng mập ổ, cái bụng phệ lắc lư theo từng bước chân. Trên người của hắn khoác cái áo giải thổ cẩm lè lẹt, cái kiểu như chân tật vùng Tây Bắc. Đôi mắt hí nhỏ xíu như mắt cá lia thiề, đảo quanh láo liên như giò xét. Hắn đứng giữa sân hít một hơi mặt cao có, rồi lại quay vô nhà đóng cửa rầm một cái. Thằng Trung nó nín thở nghiêng người thì thào sát tay của thằng bạn. Mà thấy không? Cái điệu bộ của ổng kỳ lạ dữ à. Ra sân ngó, rồi cái y như là đang canh ai hay chờ đợi cái gì đó. Uhm. Thằng Mạnh gật gù, mắt không rời khỏi cánh cửa vừa mới khép lại. Ờ ta cũng thấy, ra rồi vô, vô rồi ra, nhìn cái bộ dạng ổng không khác nào chờ khách, mà khách cái kiểu gì, đêm hôm khuya khoát như vậy chứ. Chưa kịp dứt lời, cánh cửa lại mở, ông thiên lúa lại ló đầu ra đạo mắt ngó xung quanh, rồi lại thục vô trong, cứ vậy mấy lần. Mỗi lần hắn ló ra, ánh mắt láo liên, trồm chợp, soi mói bốn bề như con trồn nghe động. Ngồi trên chốt cây Hai thằng trai quê chỉ biết cắn răng chịu đựng Mũi cắn rác rần Tay gãi đỏ bừng Chân thì tê dại như bị kim châm Thằng Trung nghiến răng hạ giọng Ngồi riết ở đây Chắc tao bị mũi hút máu tới chết luôn đó Thằng Mạnh liếc bạn thì thầm Chịu khó đi mày Đêm nay coi bộ Mình sẽ biết thêm nhiều chuyện lạ từ ông Tiến đó Khoảng nửa canh giờ sau, Trung và Mạnh nhìn nhau mắt ngơ ngát, không cần nói cả hai đều hiểu. Lão tiếng lúa rõ ràng đang chờ đợi một cái thứ gì đó. Thằng Trung nói nghiến rằng, thằng chả không có bình thường rồi. Mạnh liếc xuống sân giọng trầm đi. Um, tao cũng nghĩ vậy đó, thầy nghĩ đoán đâu có sai đâu. Mà coi bộ ổng rành đường ngang ngõ tắt lắm đó, mới dám giỡn mà cái kiểu này. Trong căn nhà lá, ngọn đèn dầu le lói soi từng nếp nhăn trên gương mặt của thầy nghị. Ông ngồi ngay ngắn giữa bàn, hai tay đặt chặt trên cái hòm pháp cũ, mắt dán vô chồng sách cũ vàng ố, mỗi lần lật trang, ngón tay ông run run, đôi môi mấp máy. Người mặc áo đen tà pháp lạ lắm, những cái loại ngải này chỉ có bên Mao Sơn mới luyện được, không lẽ hắn có liên can tới Mao Sơn? Bất chợt, con gà trống đen buộc với chân trọng vỗ cánh vành phạch rồi gáy vang dội. Tiếng gáy rền, xé toạc cả màn đêm. Hương giật mình tròn dậy, tim đập loạn. Thầy ơi, má con, ở con bị sao nữa vậy thầy? Thầy nghị ngẩn lên, ánh mắt lóe sáng, giọng ông chắc nịch. Nó đang chống trả đó, tạ sư kia vừa mới ra tay may có thần kê giữ cửa chứ không thì hồn phách còn lại của má con bày mất tiêu rồi. Trời ơi, má ơi, con sợ lắm. Thầy, má con có qua nổi không thầy? Yên tâm đi, chừng nào ta còn ở đây, không ai dám bắt hồn bà ấy đâu. Nhưng mọi hy vọng bây giờ đặt hết vô thằng nhỏ thuận đó, mong nó sớm đem được xong về kịp cứu cô Vân. bà năm ngồi kế bên nhìn cái cảnh tượng mà ruột gan thắt lại và đứng dậy lau dội cái khóe mắt giọng vừa cứng rắn vừa thương cảm thôi để tôi xuống bếp nấu nồi cháo cá cho thầy với tụi nhỏ cực khổ mấy bữa nay bụng đói bụng khác có miếng vô người mới còn sức mà chống chọi chứ thằng tiến nghe vậy liền lật đật đứng lên theo bà xuống bếp vừa mới lửa mới rau muống vừa nhóm lửa nó nói nhỏ giọng ngập ngừng mà cương quyết để con phụ má Chứ ở không ngồi nhìn nó ruột gan con cồn cào lắm suốt ruột chịu cũng có thấu Mần được cái gì cho má con hương con mừng hết bà năm ngó cậu ánh mắt hiền hậu nhưng vẫn chứa nỗi thương xót con à má biết bụng dạ con thiệt tình ráng giữ lòng rời phật chắc không có phụ đâu. Trong bếp, ánh lửa bập bùng soi gương mặt căng thẳng của thằng Tiến và bà Năm. Trên gian nhà chính, tiếng thầy Nghị lật trang sách và tiếng bà vân trên nhẹ nhẹ hòa cùng với tiếng gió hú ngoài hiên, tất cả dệt nên một bầu không khí nặng nề, mịt mù như báo trước sóng gió chưa có dừng lại. Trên cành xoài um tùm, thằng Trung và thằng Mạnh ngồi chồm hổm Người thì ngứa ngáy vì mũi đốt, mắt thì cây xè vì buồn ngủ. Cứ thỉnh thoảng, cả hai lại dỗ đơm đốt một cái vào bắp đùi hay cánh tay tiếng gian khô khốc trong màn đêm, khiến cả hai giật mình ngó quanh, sợ lão tiếng lúa nghe được. Thằng Trung bực bội lầm bầm. Có bà nó chứ, mũi gì mà giữ thần như không biết, chỗ nào nó cũng bu ngồi trước ở trên cây nữa da tao đỏ lòm luôn hết rồi nè thằng mạnh chết qua kẻ trăng mắt không rời khỏi căn nhà dưới kia Thủ tráng đi mày đừng có nói nữa cái chừng ông phát hiện thì toang luôn đó nói chưa chút cả hai đồng lọt chợt tỉnh cánh cửa sau căn nhà gạch cao ngất kẹo kẹt mở ra một bóng người lù lù bước ra cái dáng mập tròn của hắn in rõ trong ánh trăng mờ, gương mặt đầy mỡ, đôi mắt nhỏ láo liên. Hắn ôm chặt trước ngực một cái bình nhỏ, nó bằng đồng hay bằng gốm gì đó, ánh lên những vệt sáng lạnh lẽo. Hắn đứng khựng lại nơi thềm sau, ngó tứ phía, đôi vai rung lên như sợ có người nhìn. Sau đó, hắn cúi đầu lầm lũi bước nhanh ra phía sau vườn thằng trung nín thở tay níu chặt cành xoài mà thấy ông ông ôm cái gì kìa? cái bộ quý lắm dấu dấu dím dím như bảo vật gì đó biết ngay mà cái ông này có chuyện mờ ám thiệt nhìn cái cách của ổng láo liêng như ăn trộm thì chắc ổng không có sai đâu không chần chừ cả hai tụt lẹ xuống cây xoài rồi chạy khom người sang cây dừa sau vườn để đổi chỗ nhìn cho rõ trên cao qua tán lá dừa thư thớt họ thấy bóng ông tiếng lồm khom bước qua một bãi cỏ rậm rạp, trăng non sồi xuống bóng cái ông in dài ngoằng trên mặt cỏ, rồi đột ngột biến mất. thằng trung sững người tròn xe mắt, trời đất quỷ thần ơi mất tiêu rồi. thằng mạnh cau chặt đôi mày, căng mắt nhìn vô cái khoảng trống, không thể nào tự dưng biến mất đâu, chắc hẳn sau vườn nhổng có cái thứ gì nó giấu kỹ. Như cái đường hầm hay là mật thất gì đó Hai thằng im re Tim đập thình thịch Lưng áo ướt đẫm mồ hôi Chỉ còn tiếng gió rít qua vườn chuối Lá khô xào xạc Như ai đang kéo lê ở dưới đất Một lúc lâu Thằng Mạnh nghiến răng thị thạo ừ. Thôi Bây giờ mà mò xuống lỡ bể chuyện Thì Nguy Mình không đủ sức đấu với ổng đâu Về báo thầy cái đã Rồi để thầy tính Ừ, báo cho thầy liền đi, mai mốt có cơ hội mình trở lại, coi thử cho kỹ cái chỗ ổng biến mất đó. Hai thằng cẩn thận rời khỏi cây dừa, lòng bàn tay còn ướt nhẹp mồ hôi. Tụi nó len lén men theo con đường mòn dẫn về xóm, bóng người chập chọn dưới ánh trăng bạc, lá khô sụn đầy mặt đất, cứ mỗi bước chân lại gian lên tiếng sột sọt, nghe như có ai cố tình đi theo phía sau. Gió khuya hung hút rít qua hàng tre, khiến ca hai lạnh buốt hết cả người, tim đập thình thịch. Vừa tới nơi, thằng Trung đưa tay đập nhẹ vô cánh cửa, gọi gấp gáp. Thầy ơi, thầy nghị ơi, tụi con có chuyện bẩm gấp. Sao, có chuyện gì? Vào trong nhà, nói, nói liền cho ta nghe. Mạnh thở hỗn hển, hít một hơi dài kể rành rọt. Thầy ơi tụi con thấy ông Tiến Lúa ôm một cái bình nhỏ Ổng bước ra sau giường Coi bộ sợ ai theo dõi dữ lắm Mắt thì láo liêng nhân trộm gì đó Qua khỏi cái bãi cỏ rậm rì thì bạc tâm luôn à biến mất tiêu luôn Thằng Trung chen vô Mặt tái mét giọng run rẩy Đúng vậy thầy ơi ừ, Tụi con thấy mà lạnh óc luôn à Chắc chắn sau giường nhà ổng có gì đó Có khi là chỗ giấu ngãi hay là mật thất gì đó Thầy Nghị cao mày ánh mắt tối xăm. Ông im lặng một hồi lâu, rồi bất ngờ gõ mạnh cây roi xuống nền đất cộp một cái. Tiếng gian vọng cả gian nhà. Giọng ông gian dội. Tốt, tụi bay làm rất tốt. Cái này là manh mối lớn rồi. Nhưng mà chuyện này chưa có dội được. Đêm nay, để coi nó dở trò tà pháp chi nữa, sáng mai, khi thằng Thuận về, chúng ta mới tính nước đi kế tiếp tiếng gà gáy xé toạc màn đêm tĩnh mịch làm ai nấy rùng mình hương vẫn ngồi sát bên giường ôm chặt cánh tay gầy gù qua má bà năm khom người bưng nồi cháo cá nóng hổi đặt lên cái bàn tre mùi cháo cá lóc thơm lừng lan khắp cái gian nhà ác đi phần nào mùi ngai ngái của thuốc bùa còn phản phất ừ, tới rồi tụi bay ăn vô cho có sức ngang đêm dài lắm Đừng có ai gục xuống trước khi xong chuyện ngang. Thằng Tiến lăn xăng tay run run bưng cái cháo cho từng người. Dạ, thầy mời thầy dùng cháo cho nóng. trung mạnh à, tự bày đoan luôn đi, bụng đói thì đâu còn sức lo chuyện lớn. Thằng Trung nó cười kỳ kỳ bưng tô cháo mà húp lấy húp để, miệng vừa nói vừa thổi phù phù trời đó côi ngon dữ thần hen nãy giờ tôi con ngồi trên cành cây muỗi nó hút hết phần nửa máu rồi quay bộ tù này mới gỡ lại được chút thôi chưa có gỡ vốn được đâu đó thằng mạnh thì hụt gãi tai vừa nhai vừa cằn nhằn ừ muỗi nó bu dữ quá da tao đỏ chót cái trường trội rồi nè mà thôi có cháo nóng là phước rồi mau ăn đi thấy thằng tiến vẫn còn đang bưng cháo thằng mạnh kêu lên Tiến ơi, vô đăng luôn đi mày. Múc cho nhỏ hương tu. Tao thấy nó phở phạt quá trời rồi đó. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong cập 3 của phần 1 của bộ truyện Số phận Nghiệt ngã. Lâm Phương Trân Thành cảm ơn quý vị rất nhiều và xin quý vị đón nghe tiếp phần 2 trong thời gian sắp tới. Xin chào tạm biệt.